Có gì cần anh cứ nói với em, chúng ta là bạn, cần giúp nhau trong lúc khó khăn, anh đừng ngại. Bên xứ người, chị Hương đang sống trong một môi trường sung sớm, đầy đủ. Đồng tiền đã làm cho chị quên đi người chồng tự thở hạng vi và đứa con gái tội nghiệp từ lâu đã thiếu đi tình thương của mẹ. Sau khi sang đài được 3 tháng, chị chính thức ăn ngủ cùng với ông chủ hơn mình 20 tuổi.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 Nói lời cầu khẩn, ông chủ lùi lại, sau đó đưa cho chị một gói tiền rồi nói dứt khoát. Người chúng tôi vẫn có một câu rằng, một viên cứt chuột sẽ làm hỏng cả nồi cháo lớn. Cho nên, cô hãy mau chóng cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Như còn con chúng ta, xin ông chủ hãy nghĩ tới việc, em đã sinh cho anh một thằng con trai mà nghĩ lại. Thằng bé là con tôi, trong giấy tờ của nó không hề có tên cô. Chị Hương Bỗng gào khóc.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 Trong kỳ chị xinh đẹp lành lặng thế này cơ mà. Ngay sau đó, ông ta đã vứt tất cả đồ dùng của chị còn sót lại ra ngoài rồi nói tiếp. Đi ra khỏi đây ngay, nếu không muốn truy cứu trách nhiệm, mau lên, tôi còn tới bệnh viện. Ở với tuổi thằng nhỏ sẽ được tự hướng những thứ tốt nhất, cô nên trở về Việt Nam với con gái cô đi. Nước mắt ước ước đã bắt đầu rào ra, chị Hương đành phải câm nín, chịu nhịn nhục. Phải, trình giấy tờ của chị chỉ là người giúp việc không hơn không kém. Bây giờ mà cố tình chống đối lại, hắn ta sẽ gọi cảnh sát bắt. Vì tội làm bà chủ bị thương, thì chắc chắn chị phải ngồi tù. Nghĩ tới đây, chị vội vàng kéo chiếc vali ra ngoài. Gá chủ lạnh lùng khóa chặt cửa, và bước vội vào chỗ để ô tô. Lúc này chị Hương mới bật khóc thành tiếng. Hơn 8 năm trời chị sống ở cái đất này. Từ tiếng nói cho tới cách sinh hoạt.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 Dưới ánh sáng của ngọn đèn điện ngoài sân, chị Hương nhìn ngôi nhà mới khang rang, đẹp lòng lẫy. Đầu tiên là cánh cổng inox cao rộng, tới sân lát gạch màu cọ trống trơn, rồi đến cánh cửa đài gỗ liêm, màu cánh gián, những chậu hoa cây cảnh lớn bé, được đặt trước nhà rất đẹp mắt. Thấy cánh cổng kìa khổng quá, chị thò tay mở cái then cài rồi bước vào trong sân. Thấy người lạ hai con cuốn cứ xô ra, súa âm ý.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 Tí nữa phòng ngủ hai cháu Hoặc phòng anh chị Cô sang đó Bật điều hòa cho mát Giờ anh ra ngoại quán Sáng mai về nói chuyện nhé Nói rồi phúc dắt xe ra ngoại Hương thở dài kéo vali vào phòng bố mẹ Căn phòng hơn chục mét vuông kỳ hai cái dựng mét 2 Một tủ quần áo Và một bàn nhỏ để thứ lặt vặt Bỗng chỉ thấy người mình nóng phừng lên Không khí ngột ngạc khó chịu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 Anh kè nắm lấy bàn tay con gái Đôi mắt sưng ướp của nó Từ từ hé mở Anh cúi xuống dịu dàng nói Các bác sĩ đó còn không sao Đừng suy nghĩ gì cả Cũng không nên nói chuyện Vì sẽ động đến những vết thương khiến cho con thêm đau Con gái của ba Kiên cường lắm có đúng không Chủ mọi chuyện sẽ qua thôi Vết thương của con sẽ nhanh lành thôi Lát nữa họ sẽ cho con đi Chụp chiếu kiểm tra cho cẩn thận Con chịu gó nha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 Còn Khoa thì hôm nào Tăng Ca cũng vào thăm bạn gái một lát rồi mới về nhà. Con Thắm vì đau nên phá cầm còn rất khó, nó đành phải nhắn tin. Hôm nào Tăng Ca về muộn thì anh về đi, giữ sức khỏe hôm sau còn đi làm. vả lại lúc đó bệnh nhân trong phòng họ ngủ rồi, anh không nên vào. Một tuần sau con Thắm được các bác sĩ cắt chỉ và cho ra viện. Khi hai cha con về đến nhà, anh Mạc vào bếp nấu cơm.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 Con thấm cứ nhìn ba như muốn khóc. Anh mạc sới chén cơm ra chén. Thấy con gái không nói. Anh ngẩn lên thì bắt gặp đôi mắt nó đỏ hoa. Nó vội vàng cúi xuống bề chén cơm rồi nói. Con mời ba ăn cơm. Con ăn đi cho nhanh khỏe. Với thừa của con chưa lành hẳn đâu. Nên ba nấu cơm hơi nát cho con dễ ăn. Ngày mai ba sẽ chuẩn bị thức ăn. Con chịu khó ở nhà một mình. Ba đi làm kiếm tiền.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 Nghe hai đêm nói chuyện với nhau ồ ào, mẹ chị ra ngoài hỏi Cái hương không sang Đài Loan nữa sao? Mà nói bán hàng với bán họ, sang nước ngoài chả sung sướng thì thôi Bấu chị về cái đất này, mày hứa cho mẹ sang bên đó cơ mà Con về hẳn rồi, con không sang đó nữa đâu Mày điên à, người ta ngoài đi không được, mày lại bò về đây Con bê được cái thân về đây là tốt lắm rồi mẹ à, nếu không con đang ngồi tù bên đó đó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 Ba chị lắc đầu đi vào trong Mẹ chị ngồi hàng hộp nhìn con gái Tưởng rằng nó về đưa mình sang nước ngoài Hưởng thụ cuộc sống sùng sướng Ai dè nó lại đổ cho gáo nước lạnh Làm bà mất hết cả hướng Còn vợ chồng thằng Phúc thì đúng là kẻ đấm người xoa Trước đây cha con tặng mạc dù Tết có về Thì nó đuổi thẳng cổ Nó nói rằng cắt đứt quan hệ khỏi lăng nhận Vì sợ rằng cha con nó lại xin sỏ tiền nông của Hương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 Tôi nghe nói chú Mạc đang có cái con nào bên kia sòng, quá chồng đã lâu. Nhưng phải bà mẹ chồng cũ, cổ hũ, giữ con dâu khư khư. chứ nếu cộng chắc là về với nhau rồi. Nghe tới câu này, bóng cả hai người cùng ngẩn lên, nhìn chị chủ. Chị Lê vội hỏi. Có thờ công chị? Sao nghe nói chú ấy vẫn ở một mình đuôi con? Thì đó, vì bà mẹ chồng không cho con dâu đi bước nữa, nên hai người chị dấm dúi với nhau thôi.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 Đặt lên vai chị vuốt về Ân huệ gì chứ Mẹ con trong nhà phải thương nhau Lâu này chú mẹ có gọi điện không Mẹ xin lỗi vì thời gian trước Đã thắt khắc khe với con Chị Thuần nghe tới câu này Nước mắt càng dân trào dịu hơn Từ hôm bị bà bắt gặp Đang nói chuyện với anh Chị đã tắt nguồn điện thoại Chỉ khi nào gọi cho con trai Chị mới mở ra Sau khi ra khỏi nhà chị Thuần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 Sau khi nghe anh trai tuyên bố Là không muốn trả lại đất cho mình Chị hương như mất hồn Chị không muốn làm mầm nhà cửa Bởi vì như vậy chỉ có tổ cho thiên hạ cười chê vả lại cũng không có bằng chứng Chứng tỏ mảnh đất đấy là của chị Mấy ngày khóc lóc buồn bã Bữa ăn uống thất thường Chị bỗng nhớ tới cha con anh Mạc Chị nhớ tới những lần Hai người chờ con thắm về ngoại Nhớ những lúc mùa màng bận rộn Anh luôn làm hết việc nặng cho chị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 Vừa thấy chị vồn vã hỏi Hương đó hả Về lâu rồi hôm nay mới thấy ra quán Nhờ viết của cô đó Vợ chồng chú Phúc làm ăn vào cầu quá cơ Ngày nào cũng khách bao nườm nượp Chị khẽ gật đầu đáp Rồi bước vào Ở gian ngoài chị Lê đang ngồi bán hàng cho khách Phía trọng có nhiều tiếng ngồ mạo Chị vén tấm màn che Nhìn vào bên trong Bất ngờ cánh tự nhiên ra trước mắt Làm chuyện ngạc nhiên Anh Phúc ngồi trên ghế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 Và bà nói sẽ không quay trở về nữa. Nó ước bà sẽ tìm được một người phụ nữ thật sự thương bà. Và điều nó mong muốn đã trở thành sự thật. Đó chính là nhìn thấy bà vui vẻ, hạnh phúc. Bà sẽ không còn cô đơn trong những năm tháng sau này. Những lúc bà vui buồn sẽ có người bên cạnh chia sẻ, cảm thông. Khi trái gió trở trời sẽ có người lo cho bà. Nghĩ tới đây còn tắm đưa tay lầu nước mắt.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 Làm gì cũng sẽ có nhau. Hạnh phúc tuy đến muộn, nhưng đó là niềm tin giúp ta cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại. Chúng ta cùng chúc phúc họ luôn hạnh phúc bên nhau tới cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ Bỏ chồng theo trai, được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất